Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 24 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc qua giọng đọc Nhật Hoa Núp lại đi Ba Lan, đến khuya mới về Chị Liêu đã ngủ, giật mình thức giấc ngay tiếng chân người cọt kẹt đi xuống thang, xà coi thấy chồng Liêu hỏi Anh đi đâu đó, mang cái gì thế? Mang gạo cho người Hà do đấy Sao anh không nói cho Liêu biết? Lúc không biết trả lời sao Anh gõ một ngón tay lên thang Đứng yên một lát rồi nói nhỏ Liêu Nhà mình có ba nhà lúa Tôi định cho Lũ Hà do hai nhà lúa Còn một nhà có đủ cho mẹ Cho hồi ru ăn không? Liêu đứng việt tay vào cầu thang Năm nay em làm ba giấy Anh làm thêm một giấy nữa Em không nấu rượu Bớt cúng, em ăn củ mài, chắc cũng đủ, anh núp à. Nút cỏng gạo, cùng với ba, xíp, ghíp, đi ra rừng. Trước khi nào bụng anh thường vợ hơn bữa nay. Gần hai tháng nay anh đi miết, con mắt không thấy cái giấy nữa, bàn tay không chặt cái giấy nữa. Gạo anh mang trên lưng đầy là do liều làm ra cả. Ngày hôm kia đi họp ở xã, vừa về tới đầu làng, Núp thấy lũ phụ nữ tập trung rất đông dưới gốc cây xoài Liêu đứng giữa Đang đưa tay lên nói Tôi xin nói tất cả phụ nữ Núp vội quay đi sang đường khác Liêu từ trước giờ ít nói Ra chỗ đông người miệng còn mắc cỡ Hôm nay Liêu được bầu làm chỉ huy phụ nữ làng Liêu đứng ra nói lần đầu Núp sợ để Liêu thấy mình Liêu sẽ mắc cỡ thêm Núp vui quá Tự nhiên, anh quay ngó về phía ban đêm sao bánh lái của người kinh vẫn mọc. Bốc hồ ở xa thế mà dạy được người ở tận đây nên người tốt thế này. Đi một khúc, lúc mới sực nhớ. Tôn đâu rồi? Tôn ra sau. Một lát sau, Tôn cõng gạo ra. Có hai người đi theo. Hóp và Boxring. Tôn đã nói được hai người này. Hai ngày sau, cả làng công hoa dần dần có 60 người góc gạo đi cho Hà ro. Bà làng cũng đi, tà lùng cũng đi. Hai bên con xưa lớn đất hoa, cây to và xanh, nước suối chảy rạt rào. Làng hà ro mới dự lên ở đó, có hơn 50 nóc nhà. Suốt ngày rất đông người đi lại, tiếng nói, tiếng cửa như một cái ổ chim rất lớn buổi sáng. Dù kích công hoa, bà làng, công mà cũng có ở đó bày cho lũ Hà giơ làm trông cắm quanh làng mới. Phụ nữ Cộng hòa dẫn phụ nữ Hà giơ đi phát sậy, lũ của các làng gửi cho Hà Gio để đầy sáo nhà dài trong rừng. Nửa tháng sau, Hà Gio làm lễ ăn thề xóa bỏ hiềm thù, từ nay đoàn kết với Cộng hòa đánh Pháp. Con suối đất hoa là con suối lớn nhất vùng này, dẫu có nắng to đến bao nhiêu, nước vẫn chảy đều, xanh và mát. Nút đứng bên suối để cho gió đến xoa đầu tóc thổi bay phất phơ cái khố của anh. Cả năm trước có 90 người cắn răng bỏ con suối tốt này đi lên núi Chư Lay đánh Pháp. Bây giờ họ trở về với con suối lớn rồi, không phải là 90 người nữa, bây giờ đã đông hơn 1000 người. Công Hoa, Ba Lang, Ta Lung, Công Ma, Đita và Hà Do lúc cúi xuống uống nước suối. Tháng 3 có giấy trên tỉnh về, Tiểu Núc đi hội nghị. Anh thề nói Đi hội nghị bầu chiến sĩ thi đua lên khu đấy Núp không hiểu gì cả thì nói Hội nghị chiến sĩ thi đua lên khu Là bầu người đánh giặc giỏi Làm dễ giỏi, đoàn kết giỏi nhất Núp nói Thế thì phải để bóc ba đi Bóc ba biết rõ hết chuyện lũ làng công hoa đánh giặc Bóc ba kể được nhiều hơn tôi Thế cười Không, tỉnh kêu anh đi đấy Đi học mà Hôm nước đi, lúc phụ nữ đặt vào trong gũi của anh hai chục hột gà, một chai mật. Ba mẹ đưa bốn trái bắp non và dặn. Con đi phải coi con đường trước, phải coi con đường sau. Ai nghe cũng cười ồ. Một tiếng hố dài, khủng khiếp. Trên nền trời tối đen, không một ông sao. Dù bỗng trước một cái sáng loà, mọi người đều thấy mặt nhau trắng bạch. Một tiếng nổ rung chuyển cả đá Trên núi cao đá gầm lên Như một cơn xét Tắt lửa đi, tắt lửa đi Xuống hết dưới suối, mau Một loạn đại bác nữa Rời loạn xả trên giấy Cầy gãy rắc rắc Rồi im lặng tất cả Còn có loạn nào nữa không Sao lầu thế Lúc nói trước tiên Không chúng ai cả Nó bắn bậy, nó giận hòn núi Nó giận đá Ngày nay bảy đá làm nó chết tám đứa. Bây giờ nó bắn trả thù đấy. Mọi người lại kéo nhau lên một hòn đá rất lớn ở bờ suối, ngồi về quanh đúp tiếp tục nghe kể chuyện. Pháp thu lớn ở phía Bắc Tây Nguyên, bây giờ nó quay lại đánh vùng du kích này. Anh Thế nói là nó đi hai trung đoàn, biết là đông lắm. Pháp đi rất nhiều đường, đồn Tôm Mang, Mang Giang xuống, đồn Sa Hương, núi Nhung vào, đồn Hòa Tam, cả lên và đem 70 xe vào đóng ở đường la gió Pháp có 20 súng can đông bắn lên miền vào nối chư lây đạn rơi nhiều nhất ở dưới công hoa Cuộc cản quét kéo dài 20 ngày nay rồi Tôn chỉ huy du kích đánh 8 lần ở xảy giết 20 Pháp Pháp chưa lấy được hột lúa nào du kích Ba Lan, Ta Lung, Đê Ta Công Ma, Hà Gio có bộ đội địa phương 68 phối hợp đánh rất khá Núp đi đại hội thi đua liên khu về vừa đúng giữa lúc pháp cản cất lớn Ban ngày Núp đi chỉ huy đánh sập Ban đêm Núp đi kể chuyện đại hội thi đua cho các làng nghe Đêm nay Núp kể cho công hoa Tất cả lũ làng, trai, gái, già, trẻ đều ngồi vây quanh Ông Sarua mọc lên giữa lòng suối như một chuồng hạt ngọc của các chị phụ nữ Bana Trong đêm tối đen ở giữa rừng núi chư lây này, thấy Sarua sáng là Núp nhớ tới đỉnh điện ở đại hội thi đua liên khu Trong bụng núp nóng lên Còn mắt như ngó thấy bốc chính ủy liên khu Lỗ tài như nghe nhiều chiến sĩ Người kinh, người thượng Con gái, con trai Người già, người trẻ Đang lần lượt kể chuyện đánh pháp Làm dẫy, đoàn kết Tay núp cầm quay súng chặt hơn Anh nói về lúc là nhiều điều Trong bụng anh đang bừng bừng như lửa cháy Anh kể Đảng mình bây giờ mạnh hung rồi Người đánh pháp ở đất nước mình Bây giờ giỏi lắm, đồng lắm Anh kể chuyện anh phược lặn xuống biển, lấy tàu của Pháp về làm súng. Con cá to bằng cái nhà cũng không sợ. Chết cũng không sợ, chết thôi, chết cho đảng sống, không tiếc gì. Anh kể chuyện anh lên nghiệp, con người trẻ, Pháp gài bao nhiêu mìn đi gỡ hết. Pháp bắn không được, nhanh như con sóc. Đảng bảo đi đâu, đi đó ngay. Lỗ tai biết nghe lời đảng như nghe lời mẹ cha. Núp kẻ núp cũng được bầu chiến sĩ thi đua liên khu. Được lên kể chuyện làng Công Hoa đánh Pháp Làm dẫy và đoàn kết cho tất cả nghe Kể xong lũ chiến sĩ thi đùa chạy lên để núp trên vai Cõng đi khắp nhà Mừng không biết bao nhiêu Bóc chính ủy lên khu nói Thằng Pháp đánh 100 năm Cũng không hơn nổi đồng chí núp và làng Công Hoa đâu Lũ làng nghe tới đó vui quá Đứng hết dậy Đúng đấy, đúng đấy Bóc bà ôm anh núp Khiếp đánh đờn gông Chị du hát tất cả ề theo làm nhịp. Ta như ngàn con chim, chim rau và chim linh, khắp nơi đồng chí mình, đi lên nào anh em. Tiếng hát rội trong núi, phép bắn ca nồng ẩm ẩm, cũng không át nổi tiếng hát. Kể xong hết, lúc bảo đốt một ngọn lửa nhỏ lên, lấy chăn che bốn phía, ngồi xuống xít lại, rồi núp mở những thứ đại hội tặng cho tất cả lũ làng coi. Một cái ảnh bóc hồ, và quốc đi làm sẫy Một bộ quần áo bằng lụa của bóc hồ Một cây cờ có theo chữ Một cái huân trường chiến sĩ hạng nhất Một cái huân trường kháng chiến hạng nhất cho núp Một cái huân trường chiến sĩ hạng nhất Và một cái bằng tuyên dương công trạng Trong toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam Cho cả làng công hoa và một khẩu súng các min Nốt đeo trên vai Nỗ làng đi rửa tay thật sạch Rồi cầm lên từng thứ Còi đi, còi lại Coi bóc hổ đi làm dãy, coi cái áo bóc hổ mặc, coi đến nửa đêm không ngán. Tuân ngồi mân mềm mãi với cái súng các bin, lúc cười đưa súng cho tun mượn. Ngày sau súng các bin bắn chết một pháp. Điểm ba đêm sau, đêm nào công Hòa cũng họp. Bây giờ biết chuyện thi đua rồi, lúc làng ai cũng muốn thi đua, họp bàn chuyện thi đua bốn ngày nữa, phép đi vào giữa công hòa và làm ba làng bị du kích hai làng chặn đánh suốt ngày đêm, đi không được, về cũng không được, phải đói. Xong trận đó, lũ làng Bờ Tun thi đùa đánh giặc khá nhất. Các bạn vừa nghe xong phần 24 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong phần sau nhé.